Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3757 nổi giận ra tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một nụ cười khổ chi ý thành môn thất hỏa Lại để cho hai cái vị này như thế như vậy tranh đoạt xuống dưới đối. Với kế hoạch của mình thế nhưng mà rất có trở ngại địa phương. Không thể bỏ mặt xuống dưới. Phải giải quyết dứt khoát giải quyết trước mắt nan đề.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 Haha ha, vân đảo hữu vị chua nói những làm gì này đấu giá hội bên trên Nguyên vốn là người trả giá cao được Chỉ là tiểu tử này không khỏi Giàu có được không hợp thói thường 900 triệu độ kiếp hậu kỳ tu Tiên giả tự tính toán bất kể thành phẩm hợp lý mất bổn mạng bảo vật Cũng chưa chắc có thể xuất ra nhiều như vậy tinh thạch đến Vạn chúng chú mục Đây không phải Lâm Hiên muốn kết quả Đáng tiếc hôm nay hắn nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Mà cái này vừa báo giá, không chỉ đưa tới nghị luận vô số thiên sát. Minh vương cũng là giận tím mặt. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục cô hồng tử tìm đến mình phiền. Toái cũng thì thôi, cái này không biết từ nơi này xuất hiện tiểu ra. Họ rõ ràng cũng dám đến đoạt chính mình nhìn chúng bảo vật. Không biết sống chết. Từ khi A-tô-la vương vẫn rơi. Còn lại âm ti ngũ vương sớm đã vinh mặt Hất hàm sai khiến đã quen ngoại trừ đối với cùng dai tồn tại còn có Chỗ cố kỵ còn lại tu tiên giả Căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt Lâm Hiên ra giá tham dự cạnh tranh Vốn là bình thường vô cùng Nhưng nổi giận thiên sát minh vương Lại đem hắn coi là khiêu khích ngôn ngữ Của mình Quay đầu lại hướng về Lâm Hiên trợn mắt nhìn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 Cái này đối với Vũ Lam Thương Minh nói thành là khiêu khích cũng không. Có sai. Bất quá trong lòng của hắn cũng có chút nhìn có chút hả hê. Dù sao thiên toàn địa cơ cùng Lâm Hiên hóa giải chỉ là biểu hiện ra mà. Thôi, ở sâu trong nội tâm vẫn tồn tại rất sâu khúc mắc. Nếu có thể mượn thiên sát Minh Vương tri thủ đem Lâm Hiên diệt trừ. Bọn họ là vui cười gặp hắn thành. Cho nên thiên toàn cũng chỉ là trên miệng ngăn cản. Người nhưng như cũ, mảy may bất đồng đứng tại nguyên chỗ, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai thanh âm kia như bầu trời. Lôi đình đáp xuống quy thế khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Phản phất tại thời khắc này thời gian đều dừng lại. Lần này không chỉ là thiên toàn địa cơ nhìn có chút hả hê ở đây. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều lộ ra xem cuộc vui thần sắc, lâm. Hiên chuột được bàn đào thánh quả đối với hắn hâm mộ gen z hận tu sĩ không tài số ít lúc này thấy Lâm Hiên chịu khổ mọi người bất luận từ góc độ nào đều là vui cười gặp hắn thành Lâm Hiên bị thương nặng sao? Theo lẽ thường làm như thế phỏng đoán đúng vậy đáng tiếc Lâm Hiên lại há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán thiên sát minh vương thần niệm huyễn hóa thành một mảnh minh mung biển lớn. Lâm Hiên lại như là cao ngạo bàn thạch Tùy ý ngươi kinh đào vỗ bờ Sóng lớn ngập trời Ta tự nguy nga đứng Sừng sững bất động như núi Dùng thủ vi công Lâm Hiên lại mảy may không rơi vào thế hạ phong Cách này nghe đi lên không hợp thói thường Nhưng chớ quên Lâm Hiên có Được lam sắc tinh hải cái này bảo vật Tại chiết suốt trong quá trình Đối với thần thức vốn là cũng thì có sèn luyện hiệu quả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 Với bọn hắn chi mạnh không yếu tự tính toán so với chân tiên cũng kém phàng phất. Cho nên cách này một luôn phiên công kích tuy nhiên nhìn về phía trên. Nhìn thấy mà giật mình vô cùng, Lâm Hiên nhưng căn bản tựu dựng ở thế. Bất bại. Thần thức hóa thành sóng biển mãnh liệt vô cùng nhưng mà mỗi một lần. Thủy triều thối lui, Lâm Hiên biến thành làm bàn thạch đều vững vàng. Đứng ở nơi đó, ngươi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 Nhưng lại cùng nhân loại cốt cách khác nhau rất lớn trên đầu sinh ra. Hai cây dài hơn thước linh dương giống như sừng nhọn trong mắt hay. Luồng bích lục rửa hỏa lập lòi bất định phiêu hốt. Sau đó cái kia khô lâu há miệng ra, nhưng lại theo trong mồm phun ra. Một cỗ gió lạnh, nhưng mà Lâm Hiên lại thấy rõ ràng tạo thành cái kia. Cái gọi là gió lạnh lại là vô số so hạt gạo càng thêm thật nhỏ con sâu. Nhỏ.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 Lâm Hiên trong nội tâm thở dài, nhưng lại không quá nhiều sợ hãi. Thiên toàn địa cơ có lẽ có nhìn có chút hả gây tâm lý, nhưng vũ đồng. Tiên tử lại không có khả năng nhìn như không thấy địa phương. Nếu không nàng há không được bài trí, không công biến thành tam giới. Chây cười. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Lâm Hiên không sợ. Đương nhiên cũng không trở thành chút nào chuẩn bị cũng không cửu.